Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chàng Tuấn Khải nắm chặt vai cô Trong mắt hiện lên sự tôn kính Không, nó không phải Nó không phải là con của anh tiếng nói cô nghẹn ngào Không có chút thuyết phục Giống như người đang hấp hối Chàng Tuấn Khải không chửi mắng cô Không nổi trận lôi đình Càng không có trốn tránh E sợ hoặc là châm chọc khiêu khích Lung túng phẫn nộ Hắn chỉ tán tưởng Thậm chí là cảm động kể rõ tất cả Hắn là một nam nhân tốt Hắn thành thực Chính trực, dũng cảm Không trốn tránh sai lầm của mình Lại càng không có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình Hắn khiến cô không có cách nào tiếp tục nói dối Càng không thể bảo vệ bí mật của chính mình Khi chúng ta gặp lại nhau Em nhận ra anh mà, phải không? Tuy rằng hắn đã quên mất Nhưng hắn tin rằng cô tuyệt đối không quên Cho dù em không biết tên của anh Nhưng dù sao chính anh đã hủy hoại cuộc sống của em Em chắc chắn sẽ nhớ rõ Chàng Tuấn Khải Thế là đủ rồi Cô ôm đầu, bất lực lắc đầu Không sai Em chính là cô gái kia Chính là người bị người ta hạ thuốc mê thiếu chút nữa bị người ta cường bạo Cũng may mắn lại chạy thoát vào phòng anh Nhưng lại bị anh tưởng nhầm là bạn gái Em đã thừa nhận cho nên Anh không cần phải nói nữa Vì sao hắn phải như vậy Vì sao phải khơi dậy vết thương của cô Bức cô thử nhận quá khứ đau đớn này Trong lời nói của cô Chứa đậy sự đau thương và chán ghét Làm hắn cảm động Chàng tuấn khải cuối người Quay người cô qua Mặt đôi mắt, bốn cui nguoi quay nguoi co qua nhìn nhau Xin lỗi Anh đã hiểu lầm em Đã gây cho em thương tổn lớn như vậy Anh... Cô chớp mắt thừa nhận Khác với trong tưởng tượng của cô Hắn lại thừa nhận còn xấu hổ Đủ rồi Em không muốn nghe nữa Nước mắt giàn ruộng trên khuôn mặt cô Sự đau đớn trong tâm hồn không ngừng trỗi dậy Chuyện này xảy ra Đã phá hủy cuộc sống của em Nhưng em đã cố gắng rất nhiều Cũng bắt đầu một cuộc sống mới Em không muốn nhớ đến quá khứ Chỉ cố gắng bước tiếp Cho nên anh có thể quên chuyện này đi được không Em cầu xin anh đấy Hắn ngồi rộm xuống Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng cô Nếu như chuyện đó đã làm em tổn thương Như vậy em càng không thể quên Mà phải đối mặt với nó Tân lăng Đêm hôm đó đối với cả anh và em Đều nói là rất khó khăn Chuyện đó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta Nhưng chuyện đó chưa từng chấm dứt Bởi vì có tiểu nhiên Hắn công khai nhắc đến quá khứ Đối với cô mà nói là rất khó khăn Hắn bắt buộc phải nhắc lại vết thương của cô Mặc dù sâu thẳm nội tâm hắn không hề muốn Nhưng hắn chỉ có thể ép cô đối mặt Bởi vì giữa bọn họ có một cậu con trai Cho nên hắn không thể để cô tiếp tục trốn tránh Tiếp tục phụ nhận Vì sao anh Vì sao lại không buông tha em Buông tha tiểu nhiên An tân lang buồn khóc chuyển tầm mắt Cô không muốn thấy ánh mắt sâu sắc Thẳng thắn, thành khẩn và tràn ngập ý chí của hắn Em thử nhận cô gái đêm đó là em Nhưng điều này không có nghĩa tiểu nhiên là con anh Tân lang Anh không có ý định động chạm đến vết sẹo của em Hiện em khó chịu, anh chỉ muốn nói cho em biết Anh sẽ không tiếp tục để một mình em đối mặt với quá khứ nữa Cho nên những gánh nặng này và cả những đau khổ và khó khăn khác Anh sẽ cùng em gánh chịu, sẽ cùng nhau nuôi lớn tiểu nhân Trang Tuấn Khải cầm tay cô, gật gật đầu, muốn cho cô thấy sự quyết tâm của hắn Vì sao anh muốn cùng em đối mặt? Em không muốn đi đối mặt, càng không cần bất kỳ ai can dự vào cuộc sống của em và tiểu nhân Một mình em có thể vượt qua quá khứ Tương lai cũng tuyệt đối có thể gánh vác được Con lại nhìn hắn Ánh mắt quật cường Lời nói của hắn thật dễ nghe Giống như 5 năm, năm trước Những lời nói hời hợt Là có thể giải quyết mọi việc sao Cho đến bây giờ Anh cũng chưa từng xuất hiện Trong cuộc sống của tôi Coi như 5 năm, năm trước là một sai lầm Là một sai lầm An tần làng cố gắng rút tay về Giọng nói cao vút Mời anh vậy cho Cũng không nên trở lại quấy giày chúng tôi nữa. Tiểu nhân không phải là con của anh. Bất ngờ sự xuất hiện của hắn, không chỉ lần nữa làm đạo lộn cuộc sống của cô, còn muốn ép cô thay đổi. Không, cô không muốn. Quá cứ, một mình cô đã rất cố gắng để vượt qua, không dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ của ai, đặc biệt là hắn, cha của tiểu nhân. Tương lai quay ray chung toi nua tieu nhien khong phai la con cua anh bat nhiên cũng không cần han cha cua tieu nhien tuong lai đuong nhien cung khong can han tham gia. Cuộc sống của cô do chính cô làm chủ, giống như cô vẫn đứng vững trước tất cả những áp lực trước tất cả những ánh mắt của mọi người lựa chọn sinh ra tiểu nhân cô cố chấp nhưng cũng rất quật cường cho dù ta biết rõ ngày đó em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện